t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm tiêu mẫu người lai lịch không nhỏ a t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm tiêu mẫu người lai lịch không nhỏ a thiết tú tú để người đưa tới hai món ăn một đạo là cá ngử vây xanh xạ xì m ì bàn ghép thái giá là nguyên đường tử minh cứ gọi món ăn lúc nghị cũng không dám nghị mắc như vậy thái một đạo khác thái là hấp hoang dại hoa long hai cái năm cân tả hưu hoa long tiết giá nguyên này hai món ăn tổng giá trị đã vượt xa đường tử minh điểm một cái bàn này đổ nhắm rượu giá cả tiêu hành vân nâng chán vừa nãy cũng nói cho nữ nhân này không cần đưa đồ ăn làm sao còn tiễn mắt như vậy hai cái chiêu bài thái cho bàn này những người khác ăn có chút lãng phí chẳng qua thiết tú tú đưa cũng đã đưa tiêu hành vân cũng không tốt để người lại bưng trở về đành phải mỉm cười nói thay ta cảm ơn mọi người lao bản nương phục vụ viên kia hé môi vui lên áng có hàm ý trả lời tiêu tổng hay là chính mình đi tại chúng ta lao bản nương đi nói xong đưa đồ ăn phục vụ viên trốn bình thường rời đi lão lục cùng a quang hiểu rõ lãng đào xa lão bản nương cùng tiêu hành vân quan hệ thế nào nét mặt còn tốt chỉ là sông tiêu hành vân nghiền ngẫm cười một tiếng mà đương tử minh vương cao pha những người này không biết tiêu hành vân cùng lao bản nương quan hệ nhìn thấy bông chốc đưa hơn năm vạn chiêu bài thái lập tức chấn kinh rồi cái này cần là nhiều sắc quan hệ mới có thể đưa ra mắt như vậy thức ăn đ ư ờ n g tử minh thử dò xét nói bạn học cũ ngươi cùng lãng đào xa lão bản nương quan hệ không ít ta nàng sao cái gì được tiễn ngươi mắc như vậy thái tiêu hành vân không để ý thuận miệng nói ra không có gì quan hệ đặc t h ủ chỉ là có chút trên phương diện làm ăn hợp tác nói chẳng ra lãng đào xa thì có cổ phần của ta là cái này tiêu hành vân không cho thiết tú tú đưa đồ ăn nguyên nhân đưa là thoải mái mặt m g i rất đủ nhưng đây đều là tiền a đ ư ờ n g tử minh đang khiếp sợ sau khi vận điệt tình cười nói thất kính thất kính nguyên lai、like、ngươi cũng vậy lãng đào xa lão bản một trong a vậy cái này bữa cơm ngươi được cho bạn học c ũ đánh gãy đánh gãy xương ngươi có muốn hay không ha ha chỉ cần ngươi dám đánh ta thì dám chịu tới tới tới mọi người nếm thử lão bản n ư ơ n g tặng chóc nhãn hiệu thái cá ngử vây xanh xạ x ì m ị cuối cùng ta tổng thì chưa ăn qua mấy lần lần này chúng ta dính tiêu tổng ánh sáng đợi lát nữa chúng ta cùng nhau kính hắn một cái đường tử minh thái độ đối tiêu hành vân lại kính trọng mấy phần trước kia chỉ là h i ể u do hắn có chút ít tiền có thể mướn một hòn nào bây giờ lại cùng lãng đào xa nhắc lên quan hệ nói rõ lộ số của hắn vô cùng g ã phía sau có rất nhiều quan hệ mình có thể cần dùng đến vương cao pha sắc mặt mặc dù không dễ nhìn nhưng mà thì không còn tận lực nhằm vào tiêu hành vân không còn coi hắn là thành một cái bình thường ngư dân vương cao pha ăn hai khối cá ngừ vây xanh lúc này mới hỏi bạn học cũ hiện tại đánh cá như thế kiếm tiền sao lại có tiền dư đầu tư lãng đ ả o xa tiêu hành vân nói ra vận khí ta tốt đầu tư cái khác buôn bán nhỏ kiếm lời một ít tiền xài không hết khẳng định đầu tư a n ô tuyết trong lòng đủ n g i vị lẫn lộn nói không nên lời cảm giác gì thần sứ quỷ xoa s e n vào một câu ừ cái gì đầu tư cũng không bằng cấu kết lại tạ ra thiên kim đến tiền nhanh mọi người nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo bản địa năng lực được xương tụng tạ ra thiên kim nữ nhân chỉ có s ư ở n g đóng tàu hồng vận cái đó tạ ra đ ộ c nữ đây chính là thỏa thỏa có t r ụ c tỷ xuất thân thiên kim t i ể u tỷ giàu giáp nhất phương tiêu hành vân cùng tạ ra thiên kim có một chân chẳng thể trách như thế giàu có nhìn tới hắn trên cổ tay rộ lẹt đồng hồ là thực sự vừa nãy không cao pha trào phúng liền có chút tự tìm khó coi mà tiêu hành vân lại chừng nô tuyết một chút cảnh cáo nói quản tốt miệng của ngươi coi chừng họa từ miệng mà ra nô tuyết trong lòng k h ắ phục lại sợ sệt tiêu hành vân thủ đoạn không còn dám nói lung tung lúc này lão lục hòa giải ăn cơm ăn cơm Cơm nước xong xuôi tiêu a b chiều còn h i muốn p n công việc này có thể、so、sánh không được các người, dường như không có hai ngày nghỉ, có nhiệm trực, ta thể tùy thời việc có được các có có hai vụ, so đ ề muốn Tiêu tăng ca. Tiêu hành vân phụ hòa nói ừ m ăn cơm cơm nước xong xuôi ta phải bồi bạn gái dạo phố đâu xuất thân chục tỷ b ạ n gái nhất định phải đem nàng hầu hạ thư thản mới có thể kiếm tiền mọi người b ó tay rồi tiêu hành vân chính mình cũng đem tự d ễ lời nói xong còn thế nào lấy chuyện này chế nhạo hắn vô cao pha thì không ngờ rằng tiêu hành vân hiện tại bối cảnh phức tạp như vậy âm thầm hối hận vừa nay đắc tội hắn thì không biết có hay không có bù đắp cơ hội cũng trách bên người nữ nhân ngu xuẩn biết rõ tiêu hành vân hiện tại trèo lên c ả n h cao thế mà không nói với chính mình còn cố ý châm ngòi muốn cho chính mình chèn ép tiêu hành vân nàng dường như không rõ tại bản địa xưởng đóng tàu hồng vận ý vị như thế nào tạ ra người thừa kế duy nhất tạ vũ t ì n h lại là thân phận cỡ nào địa vị v ư ơ n g cao pha thành thật bàn này liền không có người lại nhảy đi ra tội tiêu hành vân thế là phía sau liên hoan bầu không khí mới khôi phục bình thường không nói cỡ nào hòa hợp ngược lại cũng lại không có đối trọi gây gắt tình h u ố n xảy ra sau bữa ăn đường tử minh tính tiền mọi người đi ra lãng đào xa cửa lão lục trước hết nhất nói ra ta còn vội vã trở về đi làm cũng không cùng mọi người hàn huyên a ta trước kỵ điện l ử a đi rồi hắn sau khi đi a quang liền nói ta còn vội vã bán cá đưa hàng không bồi các ngươi trò chuyện về sau lại tụ họp nói xong a quang mở ra mùi cá t a n h nồng đậm xe bán tải rời đi mà còn sót lại mấy người thì chằm chằm vào tiêu hành vân dường như muốn biết hắn sao rời khỏi rốt cuộc vừa n ã y lúc ăn cơm chỉ là ngô tuyết đề l ầ y miệng nói hắn cùng tạ ra thiên kim có chút quan hệ mọi người vẫn không thể tin được này là thực sự ta thì đi rồi đã cùng bạn gái hẹn xong đi dạo phố tiêu hành vân nói xong Tại trước mắt bao người, đi bao về p hiện í a bên cạnh một màu đen cố một màu m ư ờ bạch bạch bảng tạ chiếc có lực mặc, Nhìn thấy chiếc này mười GLS bảng số xe, có nhãn kình、like、không phải hồng h GLS. GLS người nguyên tổng xe riêng lai số sao. này này vận trầm mười i xe, xe xe đều tại sao thành tiêu hành vân xe riêng tiêu hành vân không có chú ý tâm tư của bọn hắn mở ra m ư ờ i bạch rời đi hắn không có nói dối thì s á c thực hẹn tạ vũ tỉnh hai người cũng đã gặp qua phụ huynh thuộc vu công mở nam nữ bằng hữu quan hệ cùng nhau dạo phố rất bình thường cùng một thời gian phân thân long vương đã đem kia chiếc thuyền hàng kéo về đảo của tiểu nhật từ bên cạnh dùng bóng vớt xé ra Liền chiếc đem vậy cự lao tử thì làm một lần chuyện tốt giúp các ngươi ngược lại thì không hướng nơi khác đổ liên ngã tại nhà các ngươi c ử đi để các ngươi mỗi cái quốc dân đều có thể hưởng thụ được nước thải hạt nhân phúc lợi về sau còn dám loạn ngược lại nước thải hạt nhân ta liền đem chúng nó đổ vào trên hòn đảo của các ngươi đổ vào mỗi cái đất liền nước ngọt trong sông giếng nước trong ruộng lúa trong làm xong những thứ này phân thân long vương nên ngang rời đi trên đường gặp được mấy chiếc không có đánh dấu tàu ngầm đối với nó phát động công kích phân thân long vương nổi giận toàn lực phản kích đáy biển điện quang bắn ra bốn phía giống như sấm chớp mưa bão đem những k i a tàu ngầm tất cả đều thả pháo hoa làm xong những thứ này phân thân long vương khôi phục thành chừng một mét hình thể tại đáy biển nhanh chóng xuyên thẳng qua tiện đường vớt quay về một ít đồ cổ lúc này mới trở về tới gần bến tàu xa phố xào huyệt phen này dày vo tất cả tiểu nhật tử cũng châm mặc về sau thì không ai dám nhắc lại loạn ngược lại nước thải hạt nhân sự tỉnh gần đây bị đình chỉ đề cử tu được tâm mệnh kỳ thực quyển sách này thì không có viết quá mức tính tiết toàn văn cũng tại câu cá chỉ là một ít tiết mục nhỏ tiểu ngạnh ừng trước như vậy đi vừa vặn gần đây cũng muốn kết cục chương bốn trăm năm mươi sáu đảo nguyệt lượng hôn lễ l ạ i kết cục một một một chương bốn trăm năm mươi sáu đảo nguyệt lượng hôn lễ l ạ i kết cục một một một tiêu hành v â n nối liền tạ vũ t ì n h lái xe đến hạ thị cửa hàng đi dạo mua mấy ngày nay thường sử dụng vật phẩm c ô m g chưa thời chuyện đã xảy ra không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của hắn bối cảnh dị quan hệ hắn không muốn cùng những bạn học cũ này kéo quá nhiều mà thôi trân luận bối cảnh quan hệ hắn hiện tại kết giao quan hệ so với những thứ này vừa bước vào xã hội đồng học mạnh hơn nhiều lắm hôm nay mua rất nhiều thứ cũng do tạ vũ tình hai tên nữ vệ sĩ sách tiêu hành vân ngược lại không tiêu tôn khí được gì chạm vào tối hai người tay cầm tay trên quảng trường tàn bộ nhìn thấy phó bất khí đẩy một cái xe lăn trên xe lăn ngồi trương hải lệ đang từ quảng trường khác một bên đến trương hải lệ trên mặt cùng trên người vết đao vết sẹo còn chưa c h ó c ra nhìn qua có chút dữ tợn hai chân còn băng bó thay cao bị thương nặng như vậy thế mà không chết xác thực mạng lớn tiêu hành vân cùng tạ vũ tình nhìn thấy đối phương đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn trương hải lệ nét mặt có chút đờ đẫn tiện tay chỉ một cái phương hướng nhường phó bất khí dịch ra tiêu hành vân cùng tạ vũ tình không muốn cùng bọn hắn đánh đối mặt tạ vũ tình thở dài giả bộ như không biết cũng tốt rất nhiều chuyện đi qua chính là đi qua tiêu hành vân phụ hòa nói đúng vậy à hy vọng bọn họ về sau có thể an phận thủ thường nếu không vận khí không thể nào một thẳng tốt như vậy được rồi không trò chuyện bọn hắn quá nháo tâm chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi ừng nghe ngươi tại tiêu hành vân cùng tạ vũ tình lúc ăn cơm thanh hà mang theo tiểu sư muội tìm thấy hải tân huyện lưu manh đầu lĩnh cá rịa muốn cho hắn giúp đỡ trả thủ tiêu hành vân thanh hà tư duy lo di vô cùng rõ ràng chính mình cao thủ như vậy cũng đánh không lại tiêu hành vân trừ ra tư mã tiên sinh tự mình ra tay ai cũng không làm gì được hắn cho nên không bằng dùng tiền tìm địa phương t i ể u lưu manh cho dù đánh không lại tiêu hành vân cũng có thể buồn nôn chết hắn thậm chí còn có thể khiến cho hắn thời khắc lo lắng người nhà an uy từ lao ra nhóm người kia mất tích sau đó cá rịa cái này huyện thành còn sót lại lưu manh đầu mục lập tức lắc mình biến hóa thành địa phương lao lại mới gần đây thời gian thật là k h o i hoạt nghe được thanh hà ý tại chỗ thì đổi sắc mặt mẹ nó gây ai không tốt ngươi không nên trêu chọc tiêu hành vân đó chính là tên sát tinh chính mình sợ hắn sợ muốn chết ngươi muốn để ta tìm hắn gây phiền phức ha ha n g ư ơ i có bao xa lăn bao xa cho bao nhiêu tiền ta thì không tiếp việc này đổi đi thanh hà cùng tiểu sư muội cá diệa lập tức cho tiêu hành vân gọi điện thoại đem việc này báo cáo một lần còn liên tục bảo đảm nói về sau mặc kệ thế lực của mình lớn đến bao nhiêu thì tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với hắn sự việc nghe được việc này tiêu hành vân nết miệng mỉm cười mảy may không có đem thanh hà tìm đường chết hành vi cùng với cá diệ hiệu trung để vào mắt chỉ cần khác chạm đến điểm mấu chốt của mình tùy cho các ngươi nhảy nhót nhưng chỉ cần chạm đến điểm mấu chốt của mình phân thân long vương sẽ tìm các ngươi đến đáy biển nói chuyện trời đất rốt cuộc hiện tại phân thân long vương đạt được truyền thừa long tộc đã học được rất nhiều kinh khủng kỹ năng t i ê n phú có thể lớn có thể nhỏ có thể bay có thể lặn nó muốn giết người đã sẽ không cực hạn vũ hải dương phạm vi mặc kệ ngươi nút trong thế giới bất kỳ ngóc ngách nào nó đều có thể bay qua đem hắn d i ệ t sát cùng tạ vũ tình mạnh lại mấy ngày tiêu hành vân lại thường xuyên tiếp vào thanh hà quấy dối thông tin nhường hắn đem kia thất tinh kiếm trả lại tiêu hành vân không có phản ứng nàng cái gì thất tinh、kiếm. Đến tiêu r o n g tay của ta, của a chính là ta. Trả lại. Môn đều không có. Bước cấp bách, không Môn là lại. ta. Trả t i đều hành vân t r ự cũng t i ế muốn t Hà biết ỡ lọc thời đại này ẩn thế môn phái cao thủ rốt cục cao bao nhiêu thế gian rốt cục còn có hay không thần bí pháp thuật tư mã tiên sinh tới thời gian so với tiêu hành vân đoán trước mượn một ít sau đó hơn hai tháng tiêu hành vân vẫn bận câu cá cùng với quan tâm đ ả o nguyệt lượng khai phát công việc đều nhanh đem việc này quên hết tư mã tiên sinh cuối cùng đã tới xa phố thôn ban đêm hôm ấy tiêu hành vân chính ngủ ở nhà cảm giác nghỉ ngơi đột nhiên nhận được tư mã tiên sinh điện thoại tiêu tiên sinh ra đây một lần khuyết quát những người thanh ngộng ngươi lễ phép sao tiêu hành vân rời giường khí rất lớn cáu k í n h chất vấn ngươi khăng khăng không trả thất tinh kiếm không phải liền là muốn đợi lao phu đến nhà l ĩ n h giáo sao lúc này dạ hát phong cao chính thích hợp giải quyết giang hồ ẩn o á n ta nhổ vào ngươi đồ đệ thanh hà nửa dạ thứ dết ta ta không thu điểm lợi tức ngươi cho ta là bùn n ặ n sao ta không có làm khó nản g đã d ấ t cho các ngươi nhất mạch trung nam mặt mũi làm gì ngươi không nhận sai còn muốn sao lao phu nhận lầm bình thường quản giáo đệ tử không nghiêm đã hung hăng trừng trị qua thanh hà hôm nay đến đây s ắ c thực tới thành ý đến giải quyết vấn đề chỉ cần ngươi trả lại thất t i n h kiếm lao phu có thể cho ngươi dập đầu một cái như thế thành khẩn thái độ kém chút đem tiêu hành vân cả sẽ không thôi được mười phút sau cổng thôn tháp tín hiệu hạ thấy tiêu hành vân mặc trình tề còn tận lực mặc vào một đôi giày thể thao thích hợp đánh nhau không bao lâu hắn đi rồi cửa thôn tháp tín hiệu、dưới. quả nhiên thấy được tư mã tiên sinh đối phương thì là một người không mang một cái đồ đệ hai người gặp mặt c h ấ p tay ngầm hiểu ý hướng đi cổng thôn vắng vẻ trên đất trống lao phu tư mã chính đến từ trung nam sơn xin chỉ giáo tiêu hành vân xuất từ vo quán triệu thị xin chỉ giáo hai người chiến đấu hết sức căng thẳng tư mã chính hai tay bấm n i ệ m pháp quyết chỉ hướng tiêu hành vân dưới chân một cỗ mánh liệt khí lưu đột nhiên xuất hiện trói buộc chặt tiêu hành vân hai chân nặng như thiên quân lại một chỉ điểm hướng tiêu hành vân n ự c xóm khí như kiếm mang theo đáng sợ tiếng xé gió trước mắt là tới nhưng tiêu hành vân lại chỉ là n h ữ mày một cái tùy tiện tránh đi vô hình song khí bước đi như bay tránh thoát vô hình trói buộc một nháy mắt liền vọt tới tư mã chính trước mặt một cái bắt cực đỉnh tâm chịu mang theo khí thế đáng sợ đánh phía lồng ngực của đối phương tư mã chính sắc mặt đại biến hai tay đón đỡ này một khửi tay cơ thể mật lực chọc trời bay ngược muốn hóa giải lực lượng đáng sợ của một k í c h này nhưng mà hắn lại không để ý đến tiêu hành vân tốc độ tiêu hành vân hai ba bức thì đổi kịp thân ở giữa không trung tư mã chính một cái đem hắn thu hạ đến rồi chương bốn đảo nguyện lượng h ữ lễ lại kết cục một một hai chương bốn đảo nguyện lượng h ữ lễ Đại k ế cụ, phanh phanh tư cục, v mã chính phần khí hộ bụng cùng ngực. Cái gì khí cương gì Cái tại h thế pháp, ể cái gì ẩn t bi tuyệt đối l ự chỗ lượng trước cũng gì mặt, cái k ô n chính g phải. Phúc. tại Tư mã chính tại chỗ thổ huyết têu thảm một tiếng hoảng sợ nói tiêu đạo hữu ta thua rồi chớ có lại đánh thì này tiêu hành vân cảnh giác lui ra phía sau mấy bước chằm chằm vào ngã xuống đất không d ậ y nổi tư mã chính các ngươi không phải ẩn thế người tu hành sao sao không sẽ phi tiên nội địa pháp thuật ngự kiếm phi hành biết sao ngũ lôi a n h đỉnh biết sao lại không tốt cũng nên xem ấy chiêu ngũ quỷ bàn vận thuật loại hình a tư mã chính nhịn đau khổ hồi đáp ngươi nói đây đều là truyền thuyết ta sẽ chỉ một ít không c h ọ n vẹn luyện khí chi pháp y thuật bói toán thì hơi có đ ộ c lướt qua nhưng ngươi nói pháp thuật t a chân sẽ không vậy liên không có ý nghĩa được rồi thất tinh kiếm trả lại ngươi sáng sớm ngày mai đến bến tàu xa phố ta thanh kiếm ném ở trên thuyền không có phóng trong nhà được rồi đà tạ tiêu đạo hữu tư mã chính bị tiêu hành vân đánh cho không còn cách nào khác hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngự khí thuật ở trước mặt đối phương dường như không có chút tác dụng không phải sao bị đánh sau đó nói chuyện thì càng khắc khí không có gì cảm ơn với không cảm ơn quản tốt đồ đệ của ngươi v ề sau đừng đến quấy dối ta là được rồi tiêu hành vân k h o á t k h o á tay làm cho đối phương rời khỏi ngày thứ hai thì dựa theo giao ước đem thất tinh kiếm còn đưa tư mã chính hắn cẩn thận quan sát qua thanh kiếm này cái gì thất tinh kiếm không phải liền là một thanh phổ thông trường kiếm phía trên mang theo một ít lấm ta l ấ m tấm vào nhà không có gì ý nghĩa còn không bằng long lân sắp bén trung thu vừa qua khỏi đảo nguyệt lượng khai phát công trình thì toàn bộ làm xong tại tiền giấy năng lực ra chỉ dưới kiến tạo tốc độ kinh người nghiệm thu sau đó tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh thì chờ không nổi và ở đảo nguyệt lượng đỉnh núi b i tự đêm nay đảo nguyệt lượng trên chỉ có hai người bọn họ bọn bảo tiêu cũng lưu tại bến tàu cùng với tiêu giao hiệu bên trên cho bọn hắn lưu lại đầy đủ không gian t hưởng thụ thế giới hai người mấy ngày sau sáng sớm tạ vũ tình đột nhiên nôn khan không ngừng tiêu hành vân căng thẳng làm hư vội vàng mang nàng đến bệnh viện kiểm tra ngạc nhiên phát hiện lại mang thai cái này khiến tiêu hành vân trong nháy mắt kích động môn phần từ đạt được phân thân hải xà sau đó hắn một lần vì là thân thể chính mình cơ năng xuất hiện vấn đề đã từng như vậy vất vả bạn gái đều không có mang thai dấu hiệu hiện tại tốt trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống tạ vũ tình mang thai tiêu chuyện kết hôn cũng được đứng hàng nhật trình tại tiên giấy năng lực gia chỉ dưới t i ê chẳng qua kết hôn cùng ngày tại tiêu hành vân nào đại động mở an bài xuống triệu anh anh tống an kỳ lưu kế phân thiết tú tú cũng vì phù dâu thân phận ra hiện tại tạ vũ tình bên cạnh tiêu hành vân cùng tạ vũ tình bãi đông lúc tới trước xem lễ các tân khách lại ngạc nhiên phát hiện những thứ này phù dâu thế mà đi theo tân nương tử cùng nhau cùng tân lang đ ư n g bái đây là cái gì mới ra tới kết hôn lễ nghĩa tiểu trung quốc hôn lễ hiện tại loạn như vậy sao mọi người đầu góc mù mịt suy nghĩ nát g ó c cũng nghĩ không ra, nàng nhóm đây là nhờ vào đó cơ hội tốt đi theo tân nương tử tạ vũ tình đem hôn lễ cùng nhau làm nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đưa vào đập phòng hôn lễ ti nghi tại cực độ t r ộ t dạo phía dưới chủ trì hết trận này lễ nghi trơ mắt nhìn một đám cô dâu xinh đẹp cùng phụ dâu tượng diều hâu vồ gà con giống nhau đem tiêu hành vân bắt vào đập phòng về phần phía ngoài tân khách ai quản bọn họ đâu ăn uống no đủ là được về phần bên trong tân lương ai quản cấp nàng đâu ăn uống no đủ là được về phần bị nghiền ép tân lang ai mặc kệ nó ăn uống no đủ là được lúc này phân thân long vương mang theo một đám sơ khai linh trí lính tôn tướng h c u a chú đóng ở đảo nguyệt lượng t r u n g quanh thời khắc thủ hộ lấy hòn đảo trên bản tôn nó gần đây có chút nhàm chán chuẩn bị tại đáy biển kiến tạo một tòa l o n g cung vơ vét tất cả hải dương bảo vật toàn bộ bỏ vào trong lòng cung làm long nha quan trọng nhất là có mộng tưởng lỡ như thực hiện đâu hết chọn bộ phiên ngoại lần sau mời ngươi ăn cơm từ tiêu hành vân tại đảo nguyệt lượng đại hôn sau đó trong n g á y mắt đã qua năm năm lão lục gần đây có chút phát sầu trong đêm hơn m ộ ư ơ i hai giờ vẫn không có đi ngủ hắn dọc đến đồn cảnh sát bến tàu xa phố có hai năm chức vị là phó chỗ chẳng qua gần đây sở t r ư ở n g đến về hưu tuổi tác rất nhiều người đều chằm chằm vào vị trí này ai không muốn tiến bộ đâu hắn cũng giống vậy nhưng mà trong nhà đối hắn ủng hộ thì đến c ự c hạn muốn cầm xuống vị trí này dù là trong nhà xuất ra hết thảy mọi người mạch tài nguyên chỉ sợ cũng chỉ có ba thành tỷ số thắng giá quá lớn mà phần thắng quá nhỏ đây mới là hắn xoắn suýt nguyên nhân lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên là tiêu hành vân đánh tới lão lục cái đó mấy cái số điện thoại di động thân phận thông tin trả được chưa ca ngươi liền không thể chờ ta ngày mai đi làm sao nếu như không phải ta hôm nay mất ngủ đã sớm ngủ thiếp đi ngươi nhiễu người thanh ngộng không sợ gặp x é t đánh n g ngủ cái q u ọ c lông vội vàng cha ta cần dùng gấp lần sau mời ngươi ăn cơm ca lần sau rốt cục là lần nào hh ắ c ắ c lần sau đương nhiên là lần sau như vậy đi ngày mai ngươi đến đảo người lượng vừa vặn ta mời mấy cái bạn tốt đến câu cá liên hoan giới thiệu các ngươi bên nhau trời xanh có mắt ngươi cuối cùng bỏ được mời ta ăn cơm đi mặc dù không phải chuyên môn mời ta nhưng ta phải đi dù là xin phép nghỉ cũng phải đi nhìn xem ngươi nói thật giống như ta từ trước đến giờ đều không có mời ngươi ăn qua cơm dường như lão lục có thể chịu trách nhiệm nói cái này chân không nhiều ngày mai buổi sáng ta phải du thuyền tiếp ngươi đến lúc đó sẽ có người cùng ngươi liên lạc được đào nguyệt lượng đỉnh núi biệt thự tiêu hành vân tối nay tại lưu kế phân căn phòng nghỉ ngơi hai người đang kịch liệt thảo luận đầu tư hạng mục lại bị mấy cái điện thoại quấy dày loạn tiết tấu cái này khiến tiêu hành vân nổi trận lôi đình lần nữa thúc giục lao lục cha rõ ràng những thứ này điện thoại q u á y dày nơi phát ra đại khái chuyện gì xảy ra tiêu hành vân mơ hồ cũng có thể đoán được vì lưu kế phân người thực vật t r ư ợ g phu đoạn thời gian trước qua đời liên quan đến phân chia tài sản vấn đề đã cùng trước cha mẹ chồng bị thẩm vấn công đường trước cha mẹ chồng đúng phán quyết bất mãn cảm giác phân đến tiền quá ít gần đây đang tích cực chống á n đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại tới q u á y dối một phen mặc kệ bởi vì cái gì chuyện q u á y dày chúng ta nghỉ ngơi chính là không đúng đại tiêu đừng nóng giận việc này ta sẽ xử lý tốt ngươi nếu có thể xử lý tốt ta cũng không cần đ h ú n g tay chuyện của nơi này không có đơn giản như vậy ta thậm chí hoài nghi trượng phu ngươi lữ vọng nguyên nhân tử vong thì có vấn đề chính phái ngươi cẩn thận điều tra đấy a ý của ngươi là kia lão lưỡng khẩu để sớm chia cắt tài sản c ố ý hại chết lữ vọng tất cả đều có có thể lựu k ê phân sợ ngay người hồi lâu không nói gì một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sáng sớm mặt trời vừa ra đến không lâu đỉnh núi biệt thự bắt đầu náo nhiệt lên tạ vũ tình cho hắn mọc ra một đôi long phật ư thai năm nay đã bốn tuổi lớn là nhi tử tên là tiêu nguyên thần tiểu nhân là con gái tên là tiêu nguyên phi dựa theo bọn hắn tiêu ra ra phả bối phận chữ hành phía sau chính là nguyên tiêu hành vân mặc kệ nam nữ toàn diện cho đứng hàng bối phận rõ về sau hải tử quá nhiều mà lộn xộn thân thân nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh lập tức n h à o qua cha cha mẹ mẹ bảo hôm nay có bằng h ư u tới nhà làm khách là thật sao bọn hắn sẽ mang tiểu bằng hữu cùng nhau đến chơi sao tâm tá lại không hỏi nhiều chuyện như vậy trực tiếp nào về phía tiêu hành vân ba ba ôm một cái bốn tuần tuổi hải tử nói chuyện đã rất rõ ràng động tác thì vô cùng chân chu tiêu hành vân đem hai đứa bé đồng thời ôm lấy người to nói hôm nay ba ba mời khách khẳng định sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu đến lúc đó các ngươi cùng nhau chơi bừa a thật tốt quá ta muốn dẫn bọn hắn đến bờ biển mò của nhặt vỏ sò hai đứa bé hưng phấn hoan hô lên lúc này mẫu thân trần tú chi mang theo b ả o mẫu đến tiếp nhận tiêu hành vân trong tay hải tử nói ra hai cái tiểu tinh l ị c h khắc c u ố n lấy ba ba của ngươi nhanh đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cái kia an điểm t h m tốt lắm tốt lắm hai đứa bé đối với cái này không hề có kháng cự thật vui vẻ đáp ứng sau một lát t bên trái là triệu anh anh nàng nâng cao bụng lớn khẩu vị lại vô cùng tốt ngay cả tống an kỳ nói chuyện cùng nàng đều không có công phu đáp lại tống an kỳ mặc dù thì mang thai nhưng mà vừa mới hiện nghi ngờ không hề có triệu anh anh như vậy dễ thấy bên kia ngồi lưu kế phân cùng thiết tú tú hai nữ nhân này hình thể cũng rất bình thường chẳng qua nhìn về phía triệu anh anh cùng tống an kỳ lúc trong mắt khó nén vẻ hâm mộ trần tú chi cực kỳ thỏa mãn trước kia còn gánh tâm nhi tử tìm không được vợ hiện tại ngược lại tốt được rồi cũng không phải chuyện tốt gì cũng chỉ có thể ở trên đảo vui sướng đời sống nhiều người như vậy căn bản không dám hồi xa phố thôn b i ệ tự t tạ vũ tình hô mẹ vội vàng ăn cơm lập tức l i ê n lệnh bảo bảo trước giao cho bảo mẫu không có chuyện gì ta muốn nhìn nhìn các bảo bảo ăn xong mới có thể yên tâm ăn cơm mọi người sớm đã thành thói quen trần tú chi thói quen mặc dù không thể đã hiểu nhưng xem trọng ý kiến của nàng bên tàu xa phố lão lục ở đơn vị song xuôi tiêu hành vân giao phó sự việc đổi một thân thường phục mang theo một dương bình c h ứ a địa một mình đổi tới bến tàu xa phố trong bến tàu tâm khu vực lão lục gặp phải a quang lúc này a quang chính chỉ huy hơn mười người nhân viên hướng hai chiếc thủy sản xe chuyển vận hóa trang hải sản hắn sinh ý càng lúc càng lớn dưới sự giúp đỡ của tiêu hành vân đã tại tất cả hải tân huyện hải sản thị trường bộc lộ tài năng lão lục cười nói a quang tiểu tử ngươi làm ăn không tệ lắm một lần thu nhiều c á như vậy cũng ngay có thể bán xong sao a quang bận b ị lấy ra một hộp hoa tử tán cho lão lục một cái nhà sở trưởng lục thế mà quan tâm tới bách tính dân sinh vấn đề nhìn tới gần đây lại muốn lên trước chẳng qua ngươi không cần lo lắng cho ta ta tại hải sản thị trường mua cái kho lạnh một hai trăm tấn hải sản cũng có thể chứa nổi hảo tiểu tử ngắn ngủi bốn năm năm lại mua phòng ốc lại mua xe hiện tại còn mua kho lạnh xem ra là phát đại tài hh ắ đều là đại tiêu ca lôi kéo ta ta mới có hôm nay nếu không ta vào xưởng làm công đều không có người m u ố n ta đúng ngươi mang theo bia đi đâu đến a vân chỗ nào làm ý chuyện tiểu tử kia bao nhiêu năm cũng không nỡ mời ta ăn một bữa cơm lần này chuyên gọi ta quá khứ nên có cái gì chuyện quan trọng đi ha ha ta đoạn thời gian trước đi qua một lần đại tiêu ca cùng mấy cái tàu tử nói để cho ta tìm cái bạn gái lại đi nếu không thì không cho ta lên đ ảo thật là nhiều như vậy tàu tử cũng không nói giúp ta giới thiệu một cái khuê mật ta mỗi ngày tại bến tàu thu ngư làm sao có thời giờ tìm bạn gái à? hai người tại bến tàu nói d ỡ n một hồi lão lục điện thoại di động v ă n g lên lục tiên sinh chúng ta tiêu giao hiệu đã đã đến bến tàu xa phố ngài có thể chuẩn bị lên thuyền n h a được rồi ta đã đến bến tàu cái này quá khứ lão lục cúp điện thoại sau đó cùng a quang nói một tiếng liền vội vàng đi đến du thuyền bỏ neo khu vực tìm thấy tiêu giao hiệu sau đó nhảy lên hắn vốn cho rằng tiêu hành vân không đến kết quả sau khi lên thuyền mới nhìn đến tiêu hành vân chạm trên bông thuyền đang cùng mấy người nói chuyện t i ế m mấy người này bên trong một cặp đôi vợ chồng trung niên năm mươi tuổi khoảng chừng ung dung hoa quý khí thế phi phạm kia cởi mở tiếng cười ly thật xa đều có thể nghe được lão lục cảm thấy chuyện này đối với vợ chồng trung niên có chút quen mắt đặc biệt cái đó trung niên nam nhân thế nào giống như vậy thái khôi tinh thái s z a vân sao nhận ra hắn xem bọn hắn giao lưu t r ạ thái dường như rất quen thuộc lão lục trong lòng hoảng hốt vừa định mở miệm chào hỏi lại đột nhiên nhớ lại vị này thái lao bản vừa tấn thăng biến thành vốn là chân chính đại lao bản nên hô thái sg bên cạnh k i a đối trẻ tuổi vợ chồng nam tử chính là thái lao bản thư ký tiểu lý nghe nói gần đây thì đi theo tấn thăng là thái lao bản cực kỳ tín nhiệm thuộc h ạ thư ký lý vợ chồng hai người còn mang theo hai đứa bé đều là con gái lớn có bảy tám tuổi tiểu nhân có bốn năm tuổi lão lục mới vừa lên t h u y ề n lúc tiêu hành vân liền thấy hắn cười lấy hô lão lục ngươi tới trưởng tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu buổi trưa hôm nay ngươi được tử phạt ba chén lão lục nghe xong thì cấp bách ta tiếp vào điện thoại thì chạy tới tổng cộng tốn thời gian chẳng qua tiểu tử ngươi muốn đem ta quá chén thì nói rõ ta kêu phá tiểu lượng ngươi cũng không phải không biết giống như ngươi vô dụng tiêu hành vân cười nói ha ha chứ không đề cập tới chuyện uống rượu đến ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu vị này là thái lao bản cũng không cần ta giới thiệu a giữa chưa đem thái lao bản r ó t đổ ngươi tâm tâm niệm niệm sở trường vị trí nói không chừng thì có thể giải quyết thái lao bản tốt lão lục á m xóa mùa hôi lạnh thầm nghĩ bọn hắn đây là quan hệ gì à thế mà đùa giỡn như vậy chương bốn đảo nguyệt lượng hôn lễ đại kết cục một hai hai chương bốn đảo nguyệt lượng hôn lễ đại kết cục một hai hai thái khôi tinh lại chỉ vào tiêu hành vân tôi mắng tiểu tử ngươi chính mình tiểu l ư ợ n g không được lại luôn sai sử người khác rót ta rượu lần trước uống rượu ngươi nhường a đảo đem ta quả chén trở về tẩu tử ngươi không ít mắng ta bên cạnh vị k i a ung dung hoa quý phụ nhân cũng cười nói nhìn tới lần trước là ta h oan uổng lao thái chân chính kẻ cầm đầu là ngươi a vân đợi lát nữa đến đảo nguyệt lượng ta phải hướng a tình m ộ i t ử kiệt cáo nhường nàng hảo hảo quản giáo ngươi tẩu tử đứng như vậy lần trước là a đảo làm chuyện tốt không có quan hệ gì với ta a lần này có thể là lão lục đem thái ca quả chén thì không có quan hệ gì với ta a ha ha chúng ta đoàn người đều nghe được là ngươi chỉ điểm còn muốn nói xạo thư ký lý vợ chồng cuối cùng bắt được nói xen vào cơ hội phụ hòa nói đúng đúng đúng chúng ta đều nghe được là tiêu lão bản chỉ điểm lại nói xạo thì vô dụng lão lục vẻ mặt tiểu dấu chấm hỏi hắn chân làm không rõ ràng tiêu hành vân khi nào cùng những người này hôn đến quen như vậy như thế thái quá trò đùa đều có thể mở có đáng sợ như vậy bối cảnh quan hệ chẳng lẽ có thể tại hạ thị đi ngang tại hoang mang đồng thời hắn thì ám thầm t h ở phào nhẹ nhõm nhìn tới sở trường vị trí ổn là cái này hảo huynh đệ a cho dù bình thường thiếu chính mình một vạn bữa cơm thời điểm then chốt tùy tiện lôi kéo chính mình một cái tự mình ngã thiếu hắn một vạn ngừng đều có thể trên đường đi lão lục nghĩ b ậ y nghĩ bạn không dám loạn nói xem b ả o chỉ có làm thái lao bản hỏi hắn lúc mới biết cẩn thận trả lời vài câu chờ đến đảo nguyên lượng lão lục nhìn thấy q u á c h đảo mang theo một đám xinh đẹp bạn gái cùng trẻ con xuất hiện lúc hắn cuối cùng đã hiểu tiêu hành vân vì sao cùng thái lao bản quan hệ như thế sắt nguyên lai vị này ra thế cực kỳ cường đại đỉnh cấp công tử ca cũng là tiêu hành vân bằng hưu phức tạp như vậy cường đại quan hệ hắn rốt c u c thế nào nhận thức tại lao lục trong ấn tượng những năm này tiêu hành vân một mực trên biển câu cá vật khí t sau đó cùng bản địa phú gia thiên kim tạ vũ tình kết hôn mới hoàn toàn bước vào phú hào h à n ngũ nhưng những thứ này phức tạp cường đại quan hệ là tạ ra cũng leo lên không đến tồn tại a tiêu hành vân là làm được bằng cách nào tại đảo nguyệt l ư ợ n g bờ biển câu cá lúc tiêu hành vân cùng quất đ ả o thái khôi tinh cùng nhau nói chuyện phiếm nói dỡn lao lục tự nhận là không chen lời vào liền cùng thư ký lý nói chuyện phiếm khá là ăn ý hai bên còn trao đổi phương thức liên lạc ăn cơm chưa lúc lão lục giả vờ n g h ê n g ố c nghe theo tiêu hành vân sai sự lại thật sự kính thái khôi tinh vài chén lén rượu dường như thật nghĩ đem hắn qua chén thái khôi tinh không h ai đến cũng không có cự t u y ệ t ai mời rượu đ ề uống u cho đủ mọi người mặt mũi có thể là thực sự uống nhiều quá tan cuộc lúc rời đi thái lao bản vỗ lão lục bà vai h ò a ái nói ra sợ t r ư ở n g lục hào hào làm ta xem chọn ngươi lão lục kích động nói cảm ơn thái lao bản ta sẽ cố gắng hắn hiểu rõ lần này thật sự ổn ở trên thuyền lúc rời đi lão lục đúng tiêu hành vân khua tay nói a vân cảm ơn lần sau ta mời ngươi ăn cơm tiêu hành vân ngạc n h i ê n nói vá ngươi đem lão từ bản lĩnh giữ nhà học xong về sau ta cái tia thế nào trộn lẫn a ha mọi người cười to phiên ngoại chớ c h ọ hắn thời gian thấm thoát thanh hà trên thuyền bị tiêu hành vân đánh một trận sau đó bay về trung nam sơn khổ tu m ộ ư ơ i năm công lực đại tăng tại trong lúc này nàng ăn một khoả vải dao long luyện chế đang dược lại từ tư mã tiên sinh chỗ nào học được mấy môn siêu phạm thuật pháp cảm thấy mình lại được rồi không báo thù này ta đọc không thông ý ta khó bình nói xong nàng một trưởng vô nát trước mặt bàn đá rời khỏi trung nam sơn tiến về đảo nguyệt lượng mấy ngày về sau thanh hà điều khiển một chiếc dài mười mấy mét du thuyền đã đến đảo nguyệt lượng phụ cận lúc này trăng tròn nô lên cao vài dòng bên ngoài đảo nguyệt lượng ở dưới ánh trăng sương trắng lợ giống như hải ngoại tiên sơn ý cảnh phi phạm nàng sớm đã dò nghe tiêu hành vân một nhà thì trên tòa hòn đảo này đời sống du thuyền ly đảo nguyệt lượng khoảng ba dặm ngừng lại nàng theo đầu thuyền m h xuống lại lướt sóng mà đi một bước một mươi m mấy mét, giống như trên biển tinh quái đảo mắt trước đó đã đến đảo nguyệt lượng bên l i n giới rõ ràng đã trong đêm m ộ ư ơ i giờ hơn lại có một đám hải tử tại bờ biển chơi đùa chơi đùa đám hải tử này bên trong lớn tuổi nhất chẳng qua tám chín tuổi nhỏ tuổi nhất lại chỉ có ba bốn tuổi những hải tử này tấm lòng của cha mẹ thật là lớn đêm hôm khuya k h á t lại bỏ mặt bọn hắn đến trong biện chơi đùa thật có cái gì không hay x thanh hà trong lòng suy nghĩ liền lớn tiếng quát lớn các ngươi những đứa bé này t ử đổi u nhanh lên mờ trong biển có đáng sợ quái vật chuyên môn ăn trẻ con trong đó một đứa bé cười nói a di gạt người trong biển mới không có quái vật đâu chỉ có một đám tiểu khả ái những hải tử khác phụ hòa nói đúng đúng đúng chúng nó được chứ chơi nữa a di nhìn thấy cũng sẽ thích bọn chúng các ngươi tùy ý đi thanh hà không có dọa đến những hải tử này lại thấy bọn hắn kỹ năng bơi vô cùng tốt một mỹ đồ cao sóng biển ngay cả nhỏ nhất hải tử cũng không sợ chút nào liền không còn phản ứng bọn hắn nàng nhớ ra chính sự liền đối với đỉnh núi biệt thự giống to tiêu hành vân n g ư ơ i lan ra đây cho ta mười năm trước c â n đoán chúng ta hôm nay thanh toán một đạo thanh â m lười biếng theo đỉnh núi biệt thự chuyển đến cút đừng làm phiền ta nữa cùng các lão bà giao lưu tình cảm lại ồn ào ta một quyền xuống dưới ngươi có thể biết khóc thật lâu tiêu hành vân n g ư ơ i tên h è n nhất này lan ra đây cho ta nếu ngươi không ra ta thì lại đảo nguyệt lượng không đi tiêu hành vân không có trả lời ở trong biện chơi của một cái tám chín tuổi tiểu nam hải lại không vui nghiêm túc q u á lớn a di không cho ngươi mắng ta ba ba thanh hà khẽ g i t mình những mày nhìn về phía cái đó tiểu nam hải ừng ngươi là tiêu hành vân nhi tử người tên là gì mấy tuổi ta gọi tiêu nguyên thần năm nay chín tuổi nói xong hắn v ô mặt nước lại theo trong nước này ra đứng ở trên mặt biển toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần bơi nhưng mà loại đó quần bá c h ả n h c h ứ khí thế lại không một chút nào yếu tại thanh hà thanh hà mở to hai mắt nhìn nhìn thấy thoải mái đứng ở trên mặt nước tiểu nam hải hoảng sợ nói ngươi đứa nhỏ này lại cũng sẽ ngự thủy quyết là ba ba của ngươi dạy ngươi cái gì ngự thủy quyết a ngươi nói giấm ở trên mặt nước ta đây không phải có chân là được sao thanh hà cấp bách hai tay bấm n i ệ m pháp quyết điều động tự thân nguyên khí đột nhiên một chỉ Thúc đẩy hai đạo thật hai đẩy đạo nước h ỏ cột n cuốn lấy biển ê tạo thành cự trưởng hung hăng chụp trên người thanh hà một nháy mắt liền đem nàng chụp vào trong biển rộng và ca ca thật là lợi hại đánh bại hỏng a di Nguyên tiêu h ầ n lên, ca ca cố l ạ cho hỏng không, hay đánh hỏng mạnh khỏe tượng hôn bàn nàng nãy mắng Nếu đừng nữa tượng A-Z tay, vừa ba ba. ta mấy m là đi, Tại những hải tử hải i những này l diễu i t ề nguyên hồ nào bên n o t r t i ê n g u phi đ ộ thần n i chia tay lúng h ế túng sáo, một c n i nói g đ a nha nàng vừa nay kiêu ngạo như vậy ta không ngờ rằng nàng yếu như vậy à thực sự là lại thái lại mê a thanh hà đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh mợ mị tứ phương phát hiện chính mình ngủ ở một tòa bờ biển nhà gỗ trên giường bảo mẫu nghe được tiếng động đẩy cửa đi vào cô nương ngươi đã tỉnh a điểm tâm đã làm tốt tiêu tiên sinh để cho ta chuyển cáo ngươi về sau đường đến đảo nguyệt lượng nếu không hắn sẽ đích thân đi trung nam sơn đòi một câu trả lời hợp lý không tới thì không tới ai mà thèm à về sau cho dù q u ỷ xuống c ầ u ta ta cũng sẽ không trở lại nói xong thanh hà cũng không quỳ xuống cậu ta chạy đến trong biển rộng lướt sóng mà đi thẳng đến nàng lúc đến lái du thuyền trước khi đến nàng còn mang theo một tia hoang tưởng lúc rời đi chỉ có thất vọng cùng m ở mịt nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ tiêu hành vân tu luyện là cái nào một phái công pháp chính mình chẳng những đánh không lại hắn ngay cả hắn chín tuổi nhi tử cũng đánh không lại chẳng thể trách hắn không bao giờ cầm nhìn tới chính mình chính mình cùng hắn có thể là người của hai thế giới trên lệnh quá xa buồn cười chính mình trước kia còn từng xem thường hắn cảm thấy hắn chính là người bình thường tiêu hành vân đứng ở đỉnh núi trước biệt thự nhìn thấy thanh hà trở về du thuyền lái thuyền rời khỏi lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm nữ nhân này lòng dạ quá mức chật hẹp trước kia chẳng qua đánh nàng hai lần tạ h nhiều ì vũ tình chẳng biết lúc nào đứng ở tiêu hành vân bên cạnh cười nói đây là ngươi trước tiệc gây phong lưu nợ người ta tới cửa đòi nợ đến rồi chớ nói nhảm ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào chớ khẩn trương ta lại không có trách ngươi nếu thật là đến đòi nợ ngươi cũng được tiếp quay về nhà rốt cuộc đỉnh núi biệt thự còn có thật nhiều phòng t r o n g đấy không được thứ hai đến thứ sáu đi làm coi như xong thứ bảy chủ nhật được lưu cho ta hai ngày ngày nghỉ làm bằng sắt nam nhân thì có lúc mệt mỏi chính mình lấy lao bà n g ậ m nước mắt cũng muốn đừng nói nữa lại nói sẽ bị nhốt phòng tối tiêu hành vân nói được đáng thương kỳ thực hắn là tự do mặc kệ ngày nào trong tuần hắn muốn đi câu cá tùy thời đều có thể ra ngoài cùng l ắ m thì hồi đ à o lúc nhiều hơn mấy cái ban có thể đền bù tất cả thua thiệt giữa chưa quách đạo gọi điện thoại tới n h i tiêu hành vân đi đạo thám hoa câu cá tiện thể thưởng thức hoa đạo cùng với liên hoan câu cá nay cũng âm lịch tháng tư đảo khác trên hoa đảo tại một đ ố n g thực vật chuyên gia tỉ mỉ tre trở dưới mới ốm yếu nở rộ bọn nhỏ bị bảo tiêu đưa đến bến tàu xa phố trường học đi tống a kỳ triệu anh anh và nữ nhân có sự nghiệp của mình ban ngày bệ b ộ n nhiều việc không ở trên đảo lúc này đảo n g u y ệ t l ư ợ n g bên trên chỉ có tạ vũ tình hầu ở tiêu hành vân bên cạnh nàng hiện tại bồi dưỡng được một cái thành thuộc đội ngũ quản lý thân làm chủ tịch hội đồng quản trị không cần mỗi ngày đều hướng công ty chạy xuất phát mục tiêu đảo thắng hoa ngay cả đồ vật đều không cần thu thập hai người leo lên tiêu giao hiệu liền nhường nữ vệ sĩ lái thuyền có du thuyền một hồi nói đi là đi lữ hành đối bọn họ mà nói quả thực quá đơn giản chẳng qua tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh vừa tới đ ả o thám hoa không lâu thì tiếp vào một cái điện thoại khẩn cấp lão bản không tốt rồi nguyên tỉnh tiểu tì tí mất tích chúng ta tại chỗ thì báo cảnh sát cũng xem xét nhà trẻ màn hình giám sát phát hiện có người ẩn vào nhà trẻ đem nàng ô m đi cái gì có người đem nguyên tỉnh ô m đi thấy rõ đối phương bộ dáng sao đối phương hóa trang thành nhà trẻ nhân viên quét dọn bộ dáng bao vây cực kỳ chặt chẽ thấy không rõ ngũ quan hình dạng tốt ta biết rồi các ngươi chú ý những hải từ khác an toàn việc này ta sẽ đích thân xử lý tiêu hành vân cúp điện thoại sau đó sắc mặt tâm trầm như nước dám đúng con của mình ra tay bất kể là ai phải chết tiêu nguyên tịnh là tiêu hành vân cùng triệu anh anh tiểu nữ nhi năm nay vừa tới bốn t u ổ i tuổi là trước mắt hắn tối tiểu nhân một đứa bé học tập tại trường mầm non bến tàu xa phố mâu giao bé tiêu hành vân h à i tử tại sáu bảy tuổi lúc mới biết thức t ỉ n h một ít kỹ năng thiên phú của long tộc trên cơ bản c ũ n g k h ô n g thủy liên q u a n đến nhưng ở ba bốn tuổi lúc cùng h à i tử bình thường không có gì khác nhau không hề có sức tự vệ tạ vũ tình một mực tiêu hành vân bên cạnh nghe được một ít n g n ữ lo lắm nói có phải hay không chúng ta trước kia tử ra muốn tiền chuộc hay là thuần túy trả thù vội vàng cùng lão lục gọi điện thoại nhường hắn trước theo chính phủ con đường xử lý việc này còn không xác định thân phận của đối phương tiêu hành vân trong đầu hiện lên mấy cái đối tượng hoài nghi đang muốn cho lão lục gọi điện thoại lao lục điện thoại lại trước đánh tới a vân nguyên tịnh chất nữ sự việc ta đã hiểu rõ ta đã phái người phong tỏa tất cả huyện thành hải tân chủ yếu giao thông yếu đạo nghiêm tra tất cả quá khứ cỗ xe nhưng đối phương thì có khả năng theo đường biện rời khỏi ngươi tốt nhất tìm thái lao bản giúp đỡ đem đường thủy t h ủ cùng nhau phong tỏa loại bỏ khả nghi nhân viên ừ n ngươi khổ cực hại chuyện trên đường không cần ngươi quan tâm ta sẽ an bài tiêu hành vân tại tiếp vào điện thoại một máy mắt thì sắp đặt phân thân long vương mệnh lệnh tất cả mở linh trí thủ hạ canh giữ tại hải tân huyện cùng hạ thị tất cả bến cảng bến tàu phụ cận giám thị đi ngang qua khả nghi thuyền cúc điện thoại tiêu hành vân cùng quách đào nói một tiếng liền dẫn lao bà leo lên tiêu giao hiệu vì tốc độ nhanh nhất chạy tới bến tàu xa phố quách đào đứng ở đảo thám hoa tiểu bến tàu hô a vân cần ta lúc đến điện thoại hạ thị xung quanh tìm không thấy ta liền đem tất cả tỉnh loại bỏ một lần、Tốt. tiêu hành vân không có khách khí với hắn đừng nói tất cả tỉnh nếu con gái tìm không thấy hắn không ngại nhường thế là tiêu hành vân một chiếc điện thoại đánh tới tư mã tiên sinh chỗ nào tư mã tiên sinh hôm qua thanh hà đến ta đảo nguyệt lượng gây chuyện nể tình tiên sinh trên mặt mũi ta chỉ là đuổi đối phương rời khỏi cũng không làm khó nhưng ngay tại vườn ấy nữ nhi của ta tiêu nguyên tịnh mất tích bị người ô m đi ngươi lập tức liên hệ thanh hà nhường nàng tự chứng nhận trong sạch nếu không tự gánh lấy hậu quả tiêu đạo hữu đ ừ n g nội ta cái này cho thanh hà gọi điện thoại nếu việc này chân cùng nàng liên quan đến lao phu nhất định thanh lý môn hộ cho tiêu đạo hữu một câu trả lời ừng nhanh lên đi cúc điện thoại tiêu hành vân lại cho cá rịa gọi điện thoại lúc này cá rịa sớm đã tại hạ thị xung quanh hôn đến phong sinh thủy khởi mặc dù so với không được ban đầu đào ra nhưng tại thế giới dưới lòng đất thì có cực lớn quyền lên tiếng điện thoại rất nhanh liền tiếp thông tiêu tổng của ngài sự tình ta đã biết được đã phân phó thủ hạng Toàn l ự cúp tìm kiếm khả k nghi nhân viên nhân h n ô h i sao, ta điện thoại tiêu hành vân đem nguyên tịnh gần đây bức ảnh phát cho cá rịa hắn đám người này thành phần phức tạp thông tin linh thông ngược lại có thể kịp thời phát hiện một ít khả nghi nhân viên phức tạp chưa tiêu ừ n con g g bắt cóc á của n g ư ơ hành vân cùng tạ vũ tình mang theo bảo tiêu đi vào trường mầm non xa phố phụ cận trường học cũng do bọn hắn đầu tư q u y ê n tặng cho nên người phụ trách nơi này tại trước mặt bọn hắn chọc dạ giống phạm sai lầm trẻ con giống nhau trách móc nặng nề bọn hắn thì vô dụng cho dù truy cứu trách nhiệm cũng là sự tỉnh từ nay về sau tiêu hành vân không có phản ứng người phụ trách nơi này trực tiếp xem xét giám sát hình ảnh theo dõi bên trong một đám h à i tử tại tiểu trên bãi tập chơi đ ù a một tên công nhân vệ sinh thì t h ẩ m tới gần tiêu nguyên tịnh đột nhiên dùng một cái khăn lông bưng kín cái m ũ i của nàng cùng miệng tiêu nguyên tịnh chỉ là rất nhỏ rẽ rủa mấy lần liền hôn mê không còn nghi ngờ gì nữa khăn mặt phía trên có thuốc mê công nhân vệ sinh vì tốc độ nhanh nhất đem hôn mê tiêu nguyên tịnh bỏ vào bên cạnh đại hào màu xanh lá thùng rác sau đó đẩy thùng rác rời kh ra nhà trẻ nghi phạm liền mang theo hải tử liền lên một cỗ bộ bài xe van cuối cùng biến mất tại không có giám sát khu phố cổ trong ngõ nhỏ tiêu hành vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ hiện tại hắc bạch hai đạo người đều đang giúp mình tìm kiếm hải tử sốt ruột thì vô dụng và t r a ra dấu vết để lại chính mình lại ra tay cũng không m u ộ n chơi đã tối ở nửa đường trên lúc tạ vũ tình liền đem sự việc nói cho triệu anh anh, lúc này nàng vừa đổi tới nào vào tiêu hành vân trong ngực khóc lớn lão công tìm thấy hải tử sao tạm thời còn không có tin tức chẳng qua ngươi đ ư n g nội tất cả mọi người đang giúp chúng ta tìm kiếm bất kể là ai bắt con của chúng ta nếu để cho ta bắt được ta muốn một quyền đánh nổ đầu của hắn ừ n yên tâm đi đối phương chết chắc lúc này lão lục mang theo trong cục hình sự cốt cán nhân viên đã đến hiện trường tiến hành tính nhắm vào dấu vết truy tung lục cục tin tức mới nhất tại khu phố cổ bách gia thôn phụ cận một nhà trạm sửa xe phát hiện trước kia bộ mặt bài xe tải lập tức triệu tập cảnh lực trọng điểm điều tra khu vực này phát hiện bất luận cái gì khả nghi manh mối lập tức báo cáo đúng mệnh lệnh được đưa ra sau đó lão lục không dám chỉ hoãn lập tức đem tin tức này nói cho tiêu hành vân tiêu hành vân hiểu rõ nơi này không cần nhìn địa đồ trong đầu thì hiện lên bách g i a thôn tình huống xung quanh nơi này là khu phố cổ làng trong thành phố tại phụ cận sinh hoạt dân chúng ngư long hữu t ạ n trước kia làm đèn sống a phi ngay tại nơi này ở lại cũng là tại nơi này bị tiêu hành vân ngắt lời hai cái c h â n nói đến a phi cùng ta cũng coi như có thủ ngược lại cũng có hướng ta trả thủ có thể nghĩ đến nơi này tiêu hành vân lập tức bấm cá rìa điện thoại hướng hắn nghe ngóng a phi tình huống cá rìa lập tức trả lời nói cái đó a phi ta có ấn tượng tại đao ra đám người mất tích sau đó hắn bị cảnh sát nhốt nửa năm sau đó liền rời đi bản địa nghe nói trở về quê quán làm đứng đắn làm ăn đi vậy ngươi giúp ta suy nghĩ một chút ta còn có nào kẻ thù ở tại bách gia thôn phụ cận ta cá diệa muốn mắng người tới chính mình nào biết được ngươi có bao nhiêu kẻ thù ở tại bách gia thôn phụ cận à? đúng lúc này cá diệa đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói ra đúng rồi ngươi cùng bạch gia rốt cục có hay không có thù à? bạch gia tiểu tỷ bạch như ngọc vài ngày trước xuất ngục có phải hay không là nàng làm tiêu hành vân ngạc nhiên cái gì bạch như ngọc xuất ngục nàng không phải phán quyết mười tám năm sau sau mười năm thì xuất ngục ta thì không biết ta nhưng ta có tiểu đệ tiếp người ra tù lúc vừa vặn thấy được nàng g a ngục người giúp ta trọng điểm hỏi thăm một chút bạch như ngọc tung tích cùng với bách g i a thôn tình huống xung quanh ta hỏi nghi kẻ tình nghi thì nút trong bách g i a thôn phụ cận được rồi cái này sắp đặt cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân lập tức hướng lao lục nghe nóng bạch như ngọc tình huống lao lục giải thích nói nữ nhân này làm sơ thì từng vu h ã g qua ngươi ta thì một thẳng phái người c h ầ m c h ầ m vào tình huống của nàng làm sơ bạch g i a buôn lậu sự việc bị t r a được sau đó nàng vi lập công bàn giao rất nhiều bạch ra phạm pháp phạm tội sự thực thế là nàng thu được giảm hình phạt nhưng mà nhà nàng vài vị trưởng bối lại bị phán quyết tử hình đủ hung ác tiêu hành vân đột nhiên cảm thấy bạch như ngọc hiểm nghi lớn nhất. nữ nhân này hung h á c lên quả thực có chút t ă n g tâm bệnh cùng tiêu hành vân điện thoại đột nhiên văng lên là một cái bản địa số xa lạ tiêu hành vân lập tức kết nối khách khí hỏi ngươi tốt vị kia trong điện thoại truyền đến thanh â m một nữ nhân tiêu lão bản đoán xem ta là ai chương bốn trăm năm mươi sáu đảo nguyệt lượng h ô n lễ đại kết cục hai hai một chương bốn trăm năm mươi sáu đảo nguyệt lượng h ô n lễ đại kết cục hai hai một đ o á n em gái ngươi thích nói tiêu hành vân đã nghe ra thanh nhâm của đối phương đồng thời cho lão lục một ánh mắt cùng thủ thế nhường cảnh sát truy tung số điện thoại di động này mã nơi phát ra vị trí tiêu lão bản hay là như vậy chảnh a mười năm ngươi trải qua t h ê thiếp thành đàn tiêu giao đời sống mà ngươi biết ta mười năm này là thế nào qua sao không biết chẳng qua ngươi có thể triển khai nói một chút ha ha chắc hẳn ngươi đã đoán được ta là ai mà ngươi hiện tại cố ý lãng phí thời gian chính là muốn truy tung vị trí của ta đã như vậy ta thì nói ngắn gọn nếu ngươi nghĩ để ngươi con gái còn sống liền lập tức nhường cảnh sát rút lui bách ra thôn lại an bài cho ta một đỡ máy bay trực thăng cùng một chiếc đổ đầy xăng ba mươi mét trở lên du thuyền lại cho ta tại chỉ định tài khoản phía trên chuyển giá trị một tỷ hoa hạ tệ bị bỉn ta liền thả ngươi con gái t bạch như ngọc đáp ứng một tiếng vô cùng sảng khoái đưa điện thoại cho tiêu nguyên tịnh rất nhanh điện thoại bên ấy chuyển đến tiêu nguyên tịnh thanh âm non nớt ba ba có một hỏng a di đem ta bắt cóc ngươi cùng mụ mụ sẽ đến cứu ta sao làm nhưng ba ba mụ mụ chính đang nghĩ biện pháp cứu ngươi ngươi phải ngoan ngoan nghe lời chúng ta lập tức là có thể đem ngươi mang về nhà được rồi ta có thể ngon à hỏng a di cho mỹ tôn khó ăn như vậy ta cũng ngoan ngoắn đã ăn xong ừng ngươi tiêu hành vân còn muốn nhiều phiếm vài câu đối diện âm thanh đã đổi thành bạch như ngọc Cho chuyện như thế vài câu đã đủ rồi tiêu hành vân theo ta vừa n ã y chỗ để điều kiện làm đi ta bảo đảm sẽ không tổn thương con gái của ngươi tốt máy bay trực thăng cùng du thuyền ta sẽ ở nửa giờ trong giúp ngươi chuẩn bị kỹ cảng nhưng giá trị một tỷ bị q u ỳ n có thể hơi chậm m ít, chẳng qua tại ngươi phóng thích nguyên tịnh trước đó ta khẳng định sẽ cho ngươi xoay qua chỗ khác hy vọng ngươi năng lực tuân thủ ra ước nếu không ta sẽ giết con tin nói xong bạch như ngọc cúp điện thoại bên cạnh lão lục đã truy tung đến điện thoại vị trí, nói ra, đối phương trong bách g i a thôn tâm vị trí sân bóng rổ cảnh sát chúng ta đã đem đối phương v ề quanh theo hiện trường nhân viên quan sát đánh giá nghi phạm c h í ít có ba người tiêu hành vân nói ra vừa n ã y chúng ta trò chuyện các ngươi đều nghe được các ngươi cảnh sát giúp ta chuẩn bị một khung máy bay trực thăng ba mươi m trở lên du thuyền a tỉnh theo câu lạc bộ du thuyền giúp ta dọn đến giá trị một tỷ bị q u ỳ n ta đến nghĩ biện pháp không sao hết lão lục không có hai lời lúc này đáp ứng vì hắn thân phận bây giờ xử lý chuyện như vậy rất đơn giản tạ vũ tình càng là hơn không có hai lời l ậ nhưng mà tiêu hành vân căn bản là không có chuẩn bị chuyển khoản bạch như ngọc dám bắt cóc nữ nhi của mình lại lựa chọn từ trên biển đảo vong đã chết chắc phân thân long vương đã tiềm phục tại bến tàu xa phố chỉ cần bạch như ngọc dám vào vào biển cả cũng đừng nghĩ lại đến bờ biển cả là địa bàn của mình tại mọi người chuẩn bị lúc triệu anh anh lại càng thêm lo lắng vẫn đứng tại tiêu hành vân bên cạnh lau nước mắt nữ nhân kia là tổn thương gì chúng ta t ị n h bảo a bạch như ngọc cái đó con m ụ điên rốt cục vì sao làm như vậy chúng ta không chỉ cùng nàng không có huyết h ả i thâm cựu còn từng đã cứu mệnh của nàng đâu chân hối hận trước kia lưu lạc tại đảo hoang lúc không có một quyền đánh nổ đầu của nàng tiêu hành vân không trả lời mấy vấn đề này thì giải thích không rõ ràng bao gồm đối với mình đ ị c h l í dần dần sâu bạch như ngọc cũng không biết chính mình từng làm qua cái gì chuyện nhưng mà không trọng yếu hôm nay mọi người ân đoán có thể hoàn toàn kết rất nhanh tiêu hành vân cùng cảnh sát một đoàn người đã đến bách ra thôn sân bóng rổ máy bay trực thăng cũng vừa tốt rơi vào sân bóng trung tâm bạch như ngọc dùng đao chống đỡ tại tiêu nguyên tịnh trên cổ bên cạnh còn đi theo một đôi trung niên nam nữ hẳn là nàng trước kia trung tâm thủ h ạ cẩn thận che chở nàng tiến lên tiêu hành vân tính ngươi giữ chữ tín máy bay trực thăng phía trên chỉ lưu một tên phi công đem chúng ta đưa đến bờ biển du thuyền bên trên lại đem tiền chuyển cho chúng ta ta rồi sẽ đem ngươi con gái đặt ở thuyền cứu nạn bên trên lại từ các ngươi đem nàng tiếp hồi tốt chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta ta sẽ theo điều kiện của ngươi làm tiêu hành vân cho lão lục một ánh mắt l ã o lục lập tức ra lệnh nhường tất cả cảnh sát lui lại c h ơ mắt nhìn bạch như ngọc một đoàn người cưỡng ép nhìn tiêu nguyễn thịnh lên máy bay trực thăng và tiêu hành vân cùng cảnh sát một đoàn người đổi tới bờ biển lúc bạch như ngọc đã dẫn người mở ra du thuyền rời đi bến tàu xa phố nàng nàng nhóm đem t ị n h bảo mang đi chúng ta nên làm cái gì a triệu anh anh lo lắng con gái an toàn khóc đến hoang mang lo sợ không sao kia chiếc du thuyền phía trên có điện thoại vệ tình chúng ta ở phía sau theo sau từ xa là được rồi ta và biết bạch như ngọc đàm phán nhường nàng an toàn phóng thích tỉnh bảo tiêu hành vân dẫn đầu người nhà cùng cảnh sát một số người lên tiêu giao hiệu theo thật sắt bạch như ngọc du thuyền phía sau đồng thời tiêu hành vân đã bấm bạch như ngọc trên thuyền điện thoại vệ tinh bạch như ngọc n g ư ơ i đem tài khoản phát cho ta ta sắp đặt tài vụ nhân viên cho n g ư ơ i chuyển khoản n g ư ơ i gấp cái gì à mới lái ra bến tàu không lâu còn chưa tới vùng biển quốc tế các ngươi nếu đổi ý hoặc là nhường cảnh sát máy bay trực thăng đ ổ i kịp chúng ta ta cho dù nhận được tiền thì mất mạng hoa a còn có ngươi cùng cảnh sát thuyền không muốn cùng quá gần nếu không tự gánh lấy hậu quả người rốt cuộc muốn thế nào khi nào mới có thể thả nữ nhi của ta cấp bách ngươi cấp bách ha n g ư ơ i đem ta làm hại cửa nát nhà tan lúc sao không nghĩ tới hôm nay kết cục đầu góc ngươi có bị bệnh không ta khi nào đem ngươi làm hại cửa nát nhà tan cũng đến lúc này cũng đừng giấu giếm nữa đi ta tại ngục giam lúc một thẳng để người nghe n ó n g chuyện của ngươi sau đó ta được đến một cái đáng sợ chân tướng những năm này p h ạ m là đắc tội qua ngươi người không phải mất tích nhất định phải chết tại thai nạn trên biển thôn các ngươi vương l á o hổ vương siêu vương p h o n g lãng đảo sa lão bản lâm văn x a lão bản l â n v ư ở n g đóng tàu thiên phàm trần diệu tổ anh ta cùng với thủ hạ của hán đinh hạo đao g a lâm văn sơ các loại đối với cái này ngươi có cái gì muốn giải thích sa tiêu hành vân bình tĩnh nói ra ngươi suy nghĩ nhiều quá hàng năm toàn cầu thai nạn trên biển nhân số có hơn một trăm vạn ngươi nói những người này chỉ là thai nạn trên biển nhân số bên trong một bộ phận làm nhưng còn có ngoài ý muốn khác tử vong hoặc là mất tích tình huống có quan hệ gì với ta nơi này lại không có người khác ngươi cũng không dám thừa nhận sao dù sao lần này ta sau khi rời khỏi vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về nước cho dù ngươi thừa nhận ta cũng không thể bắt ngươi thế nào việc này căn bản không phải ta làm ta mẹ nó thừa nhận cái gì tiêu hành vân căn bản không mắc mưu đối phương càng là để cho mình thừa nhận thì càng không thể thừa nhận trong này khẳng định có cả bấy ư nói g nguyệt lượng Trường nguyệt lượng 456, 456, đảo đại đảo đại hôn kết lễ, lễ, hôn kết cục, cục, không chừng nàng tại đ i âm hoặc là tại lấy dễ ảm muốn đem bằng chứng công khai đem chính mình đưa vào đại lao thậm chí là tử hình ngươi nếu không thừa nhận vậy ta cần phải bắt nạt nhà ngươi hải tử chắc chắn đáng yêu như vậy tiểu bà bảo ta chân không muốn thương tổn nàng nhưng đây đều là ngươi ép ngay cả rõ ràng như vậy sự thực cũng không muốn thừa nhận ngươi chắc chắn ích kỷ a sau đó điện thoại vệ tinh trong thì truyền đến tắt bạn hai âm thanh cùng với tiêu nguyên t ị n h tiếng khóc Ô ô, ba ba cứu mạng a hỏng a di đánh ta tiêu hành vân cả giận nói ngươi mẹ nó d ừ n g tay ngươi cái này con mụ điên chúng ta có cái gì ân đoán đừng với hải t ử c h ú t giận có thủ đoạn gì đối ta đến ha ha ngươi có phải hay không đặc biệt tức giận nếu ánh mắt có thể ăn người nói không chừng ngươi hiện tại rồi sẽ ăn hết ta chẳng qua ngươi trước đừng tức giận đem vừa n ã y chuyện ta nói thừa nhận như vậy ta thì không đánh ngươi ra nữ a nhi ngươi ngươi ép buộc ta thừa nhận một ít ta căn bản chưa làm qua sự việc lại có ý nghĩa gì cho dù ngươi ghi âm quay video tòa án thì sẽ không thừa nhận loại chứng cớ này ta mặc kệ đúng là ta muốn ngươi thừa nhận việc này dù là ta chết đi cũng có thể nhắm mắt được vì con gái an toàn dù là để cho ta thừa nhận tiểu n h ậ t t ử đạo là ta làm trầm đều được vừa cho tới nơi này tiêu giao hiệu trên mọi người phát hiện trước mặt bầu trời đêm đột nhiên sấm sét văng rội mấy đạo to bằng cánh tay tia chớp vừa vặn rơi vào bạch như ngọc chỗ du thuyền phía trên tia du thuyền trên ánh đèn trong nháy mắt diện đen kị t một màu mà tiêu hành vân cùng bạch như ngọc điện thoại vệ tinh thì bên trong gáy mất a tia chiếc du thuyền bị xét đánh có thể hay không đắm chìm a tịnh bảo còn đang ở trên thuyền đâu tạ vũ tình cùng triệu anh anh đồng thời kinh hô lên. Mà lao l ụ cảnh lập lệnh, tức c ra sát máy bay không người lái trước hết nhất đã đến đúng phương du thuyền vùng trời trải qua cẩn thận điều tra sau đó lập tức hướng lao lục báo cáo tình huống báo cáo lục cục ba tên nghi phạm đã không trên thuyền lúc này trên thuyền chỉ có con tin một người cái gì ba tên nghi phạm không thấy con tin tình huống thế nào có bị thương hay không tiếng khóc vô cùng to rõ hẳn không có bị thương tốt các người có thể thông qua giọng nói hệ thống cùng con tin nói chuyện t i ế m chấn an tâm tình của nàng chúng ta lập tức liền đến sau khi nói xong lão lục lập tức hướng tiêu hành vân thuật lại tình huống mặc kệ nghi phạm đi đâu nữ nhi của ta không sao là được tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm dường như thật sự không quan tâm nghi phạm đi nơi nào triệu anh anh đã vui đến phát khóc thật tốt quá thịnh bảo không sao là được về sau nếu để cho ta gặp được bạch như ngọc ta chắc chắn một quyền đánh nổ đầu của nàng rất nhanh tiêu giao hiệu đội kịp kia chiếc đã dừng lại du thuyền Tiêu cũng đúng thế thật bạch như ngọc trong điện thoại vệ tinh bức tiêu hành vân thừa nhận sát hại những người đó nguyên nhân nàng nghĩ thu bằng chứng nhường tiêu hành vân lâm vào lao ngục hai tương không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết nghi phạm ba người hình như hư không tiêu thất quá ma quái trên thuyền trừ ra xét đánh dấu vết không hề có cái khác kỳ lạ tình huống bởi vì xét đánh trên thuyền giám sát thì toàn bộ làm h ư muốn biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể hỏi duy nhất người chứng kiến tiêu nguyên tịnh có thể nàng chỉ là một cái bốn tuổi bảo b ả o a đoán chừng thì hỏi không ra cái gì lời tuy như thế về đến tiêu giao hiệu sau đó lão lục hay là dựa theo quá trình để người hỏi tiêu nguyên tịnh trên thuyền tình huống tinh bảo làm thời ngươi đang hỏng a di trên thuyền lúc chuyện gì xảy ra làm thời xét đánh ta tốt sợ sệt thì nhắm mắt lại chỉ nghe bị bịch, bịch có đổ vật gì rơi xuống nước c m thanh chờ ta mở mắt lúc phát hiện đánh ta hỏng a di không thấy bên cạnh cái đó giả hơn hỏng a di cũng không thấy cái đó lái thuyền nam nhân hư đâu ta không biết ta c h i ề u ý của ngươi là kia hai cái nữ nhân xấu rơi xuống nước là nàng nhóm chính mình nhảy cầu còn là cái gì đem các nàng làm đi xuống ta không biết ta tiêu nguyên tịnh chỉ là một cái bốn tuổi h ả i tử hỏi gì cũng không biết mà nể tình tiêu hành vần trên mặt mũi lao lục cũng không có khả năng để cho thủ hạ hỏi quá lâu quá trình tùy tiện đi một chút là được rồi phái người tìm tòi tỉ mỉ trên thuyền khả nghi dấu vết đồng thời phái tàu trú vớt tại nơi này vớt thi thể của bạch như ngọc xem xét có thể tìm thấy cái gì đúng lục、cục. r sự kiện lần này cho tiêu hành vân cảnh tỉnh phàm là cựu gia tốt nhất chạm thảo trừ căn khắc lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào mấy ngày về sau cá rịa hoảng sợ phát hiện bạch ra một ít ra tù dòng chính người sống sót tất cả đều mất tích bí ẩn cá ò n Văn Sơ lưu lại một ít quả phụ cùng con riêng, thì thần bí mất tích, thật giống như chưa bao giờ từng tới thế gian. có tích, chưa c đao ra bao Lâm lưu lại một mất Sơ quả giờ tới ít thì thật thế bí phụ c trọc chính cái cấm trọc chết. Cá người làm gì nghĩ quẩn trọc hắn à? Tại nơi này, hắn chính là cái cấm kỵ, ai trọc hắn gì tại ai ai làm là à, kỵ, diệ vô cùng thông minh hắn cũng không muốn mất tích bí ẩn